Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Có Lông Trông Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện oh in Love Thanh xuân ấy có em của tác giả Cố Tây Tước Chương 24 Cuộc sống của họ Bạn cấp 2 kết hôn, gặp lại một nhóm bạn tôi đã gần như quên hết Hôm ấy đưa Phi vũ đi cùng Anh ấy không học cấp 2 với tôi Vừa vào khách sạn ngồi xuống Thì có người chạy lại nói Cậu là cố thanh kê phải không? Bảo sao nhìn quen dã man, nghe nói kết hôn rồi à? Từ vi vũ đứng cạnh tiếp lời Kết hôn với tôi Bạn kia cười nói Đúng là trai tài gái xác trai tài gái sắc. Rồi hỏi bọn tôi Có sang kia ngồi không? Toàn bạn cũ cả, ra gặp mặt nhau tí nhỉ? Vũ vũ nói Nhưng không thân thiết lắm Tôi không nhịn được thầm buồn nôn, các bạn là không quen chứ gì Bạn kia lại nói Có gì đâu, ăn một bữa là thân nhau ngay ấy mà, đi đi Vậy nên chúng tôi chuyển bàn Có một cậu bạn, rõ ràng cấp hai gầy lắm, giờ thì tròn như hòn bi ve Có cô bạn ngày xưa bé tẹo, nay lại cao rong rỏng Tôi thầm cảm thán Những người trong ký ức khi xưa đều thay ra đổi thịt Không biết trong mắt họ liệu tôi thay đổi như thế nào Nhìn họ, tôi vẫn thấy rằng thời gian như thoi đưa. Mười năm, sao mà nhanh đến thế? Số 178 Hết đám cưới bạn cấp 2 của tôi, thì đến đám cưới bạn cấp 3 của Phi Vũ. Tôi tỏ ý hay là không đi nữa. Cậu bạn kia bị điều đi tỉnh khác làm việc, rồi định cư luôn ở đó. Mò sang tận tỉnh khác, chỉ để ăn một bữa cơm. Quá là khổ. Nhưng Vi Vũ nói Có đứa bạn cũng sang đấy mà, hay chúng mình đi nhờ Tăng nào chẳng là cuối tuần, coi như du lịch một hôm Nào, đi cho vui vui thôi mà Cuối cùng hôm khởi hành, bạn Vi Vũ bị đau tay, nên tôi phải lái xe Giấy phạt của từ Vi Vũ mới bị xử lý Không những đánh dấu, mà còn thu hồi bằng lái Nên tôi không dám để anh lái trên đường cao tốc Khi về, vốn là vợ của cậu bạn kia lái thay Không ngờ cô ấy vui quá uống say bét nhè trẻ xôi Nên tôi đành phải lái về Đi cho vui vui thôi ư Rõ ràng là một ngày mệt gần chết Về nhà ngâm chân Vi vũ chạy đến rửa chân cho tôi nói Vợ, xin lỗi em Để anh massage cho Tôi có máu buồn Đụng vào cái là run cả người Tôi cười Xin anh đấy, tha cho em đi Rồi lau chân leo lên giường Anh đi đồ nước xong về hỏi Hay là massage eo nhé Anh chơi một mình đi, em ngủ trước Ngủ một lát, tỉnh lại thấy người bên cạnh đang xoa bóp chân tôi nhẹ nhẹ Đúng là có dễ chịu hơn hẳn Tôi nói Anh cũng ngủ đi Còn sớm mà Thế thì đừng bóp chân nữa Không sao đâu Thôi em ngủ đây Ngủ đi Số 179 Bạn ngồi cùng bàn cấp 2 sinh con gái Cuối tuần tôi và Từ Phi vũ đi thăm Phi Phụ nhìn em bé nửa ngày rồi hỏi Sao nhìn nó chẳng giống ai thế? Tôi lôi anh lại Mới sinh, đã nhìn ra cái gì đâu? Bạn thân nằm trên giường nói chuyện với tôi Từ Phi vũ đứng cạnh tán gẫu với cha đứa nhỏ Cha đứa nhỏ hỏi Khi nào hai người mới sinh con? Tạm thời chưa nghĩ đến cha đứa nhỏ lại hỏi sao thế sinh sớm đi định nghĩ đến bao giờ vì vũ nói ai cảm giác trẻ con sẽ thành cái ấy vào buổi tối anh biết đấy chướng ngại vật ấy mà anh có thể để ý đến hoàn cảnh một chút được không số 180 hồi cấp 3, vì cùng thích tranh trung quốc nên quen được một người bạn tri âm Sau khi đi xem triển lãm các tuyệt tác thư Pháp Trung Quốc thời ngũ đại tống Nguyên về, nó nói, Chữ bảo tàng XX Mỹ, trên mỗi bức tranh nhìn ngứa mắt lắm, nhưng chẳng là gì so với một đống người xuống xít chụp ảnh xung quanh. Dù không có đèn flash, nhưng ánh sáng ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Họ chụp lắm ảnh vậy thôi, về nhà được mấy người mở ra xem lại. Niềm an ủi duy nhất là, trước bức, Tranh vẹt năm màu, có chàng trai nói rất nghiêm túc với một ông chú đang chụp ảnh Đây là báu vật quốc gia, nếu bác thích hãy thưởng thức lâu hơn một chút, đừng có xúc phạm nó Bạn tôi nói Nhìn mắt với màu lông con vẹt ấy, nước mắt tao nhã đã chảy ròng ròng Nghe bạn nam kia nói xong, tao suýt vắt điên vắt ngộ Quá tuyệt vời, vẫn còn tồn tại người biết quý trọng tranh cổ như thế Đây là báu vật quốc gia Nếu bác thích, hãy thưởng thức lâu hơn một chút Đừng có xúc phạm nó Số 181 Ngày quốc tế phụ nữ Mấy san hàng băng vệ sinh trong siêu thị chất đích người Tất nhiên 99% là phụ nữ Thỉnh thoảng cũng có mấy đồng chí nam nhào vô dành giúp người yêu Đứng ngoài nhìn một lúc Tôi quyết định từ bỏ Nhưng chi ân tranh Trung Quốc thì không Nó gào một câu để mặt tôi hai tuần đến một lần Nhưng nhịn nhau tí đi Rồi nó lao vào Một lúc sau nó mới lết ra than thở Quá nóng Tôi nhìn nửa giọt băng vệ sinh cười Chắc là đủ dùng nửa năm đấy Bạn thân cười mắng Chia cho mày một nửa Thôi đi, nào đi nào Chọn ít hoa quả rau dưa sữa chua rồi về Ra ngoài vào mùng 8 tháng 3 Đúng là sai lầm Tôi nói Từ vi vũ bảo tao mua chai nước súc miệng nữa Bạn thân lại nói Đến ánh răng cũng lười cơ hả Tôi lau mồ hôi Ăn chờ cô ăn xong Anh ấy muốn xúc miệng Bạn thân lại nói Tao bảo này, mày hơi chiều chồng quá đấy Tôi thì không hiểu lắm Một chai nước xúc miệng Liên quan gì đến chiều Bạn thân nói Nhìn nhỏ cẩn thận là da lớn Nói thật, từ cấp ba cậu ta Theo đuổi mày, tao còn chả để tâm Tôi ngạc nhiên, nó chưa từng nhắc đến chuyện này Vì sao? Nó trả lời Cậu ta đứng ở cửa sau lớp mình gọi mày đi ăn cơm Mày nói đi ăn cùng tao rồi Cậu ta kéo bạn bè Gọi bạn gọi bè Mục đích chính là muốn rủ mày đi hát Mày nói không biết hát Cậu cứ đi đi Thì cậu ta hỏi Cuối tuần này mày có ôn bài cùng không? Mày nói tớ quen đọc sách ở nhà rồi Cậu ta lại mua đồ ăn sáng cho mày Mày nói vừa mới ăn xong Khi ấy ta còn tưởng người ta sẽ phủi tay bay luôn cơ Nói thật, nếu tao là tử vi vũ, bị hành hạ như vậy là kỹ xác mẹ luôn đấy Bạn thân lại tiếp tục Vậy nên tao không nghĩ là chúng mày có thể cùng nhau đi tiếp Đã thấy sau này cậu ta còn du học, càng thêm không thể Hồi ấy ta từng nói, chắc 10 năm sau họp lớp cấp 3 mày đưa con gái Vì vũ mang con trai, hai người lướt qua nhau hai một tiếng là đã qua cả một đời. Tôi nói. Nhưng khi ấy ai dám nghĩ xa, mới tí tuổi. Bạn thân tôi đáp. Tí cái đảo mày, tâm ấy mấy đôi lớp mình ABC cả rồi, mày thì biết cái gì, có cập nhật tin tức bao giờ đâu. Nhưng chuyện mày với từ vi vũ yêu nhau, cuối cùng còn thành đôi, làm khối người dục kính. Ừ. Bọn tao công đức viên mãn, phần nhiều phải cảm ơn anh ấy Bạn thân lại nói phí còn công đức viên mãn À mà hồi cấp 3, lớp mình có mới đưa kết từ vi vũ nổ mát Nhưng giờ nghe đâu kết hôn cả rồi Thế à? Mày không hỏi là ai sao? Tôi nói Tầm tuổi ấy, thích ai đó là chuyện rất đơn giản Chỉ cần đẹp trai một chút, giỏi thể thao một chút Hoặc trưởng thành, biết nói năng hay ngồi gần mình một chút là đồ cái dần. Kiểu thích ấy, tình yêu chiếm được bao nhiêu? Cùng lắm là để ý nhiều hơn bình thường một chút. Bây giờ mày đi hỏi chúng nó có khi Tử Vi vũ là ai chúng nó còn không nhớ ấy chứ? Chắc chắn là còn nhớ. Bạn thân cười ẩm ĩ. Mày phải tin vào năng lực của chồng mày chứ? Có dạo tao gặp bạn xx trên đường. Nó kể hình như Tử Vi vũ kết hôn với mày. Ôi! Tuy muốn chúc mừng lắm, nhưng yêu thầm cậu ấy bao lâu, nghe kể vẫn thấy buồn buồn. Nó còn nói khi đang mang thai nữa cơ. Số 182 Mới đây trường phòng từ chức ở ngân hàng, tính đóng cửa thi công chức, thề sẽ thi đến năm 35 tuổi. Hỏi Sao lại là 35 tuổi? Đáp Vì sao 35 tuổi không được thi nữa? Đây có phải gọi là phấn đấu đến giây phút cuối cùng chăng? mà người yêu đẹp trai không yêu Giang Sơn, cầy chả biết viết không hay như trưởng phòng lại ẩm ý đòi thi công chức, là làn sâu sắc cảm nhận. Nghe trưởng phòng nói, thi công chức là tao đã thấy thương tiếc thay cho nước nhà rồi. Nếu nó thi đỗ là công khai bôi nhọ chính phủ. Hai người này thù sâu hận nặng đến thế nào vậy? Có một hôm, trưởng phòng gọi điện cho tôi diễn đạt bằng gào và thét. Khó khăn lắm mới phải là một người Tại sao vừa mới làm quen đã giới thiệu bạn gái cho tao Tao nam tính hóa đến mức ấy câu ạ chưa từ bỏ ý định Tao quyết tâm thẹn thùng e lệ Hỏi xem anh ta thấy mình thế nào Anh ta nói Anh rất thích chủ nghĩa độc thân của em Chủ cái đầu anh ấy trưởng phòng nói thanh khê Tao phải làm gì bây giờ Tôi nói Mày bảo tương lai không yêu đương gì hết Một lòng một xã hướng về kỳ thi công chức mà Ừ, nhưng vấn đề ở chỗ Tao chỉ được cái to còi Công chức là ước mơ không thể thành sự thực Nghĩ đi nghĩ lại Thấy lấy chồng có vẻ là chắc ăn hơn Tùy mày thôi Khê tử Mày không quan tâm đến tao đấy hả Khi trường phòng đang cố tình gây sự Tư Phi Vũ đón điện thoại của tôi nói Được rồi Chúng tôi đi ngủ, tắt máy đây Rồi qua quyết ngắt máy Anh khó chịu Sao cô ta đáng ghét thế không biết Rồi chừng nửa tiếng sau Trường phòng lại gọi đến Tôi nghe máy Alo Alo alo alo. hừ Chúng mày không ạ à Phí công tao tính thời gian gọi lại Người ồn ào cả ngày hôm nay Vì đau dạ dày lăn đến cạnh tôi lạnh giọng nói Chặn số điện thoại cô ta đi Số 183 Quần thẩm mỹ cũng đi xem mặt, nó hỏi người ta có nhà chưa, có xe chưa, công việc thế nào. Đối phương không trả lời mà vặn lại. Vậy cô nói trước xem, cô có gì đi? Quần thẩm mỹ trả lời, tôi có chứng. Lần xem mặt ấy thất bại là việc không ngoài dự định. Quần thẩm mỹ nói, xem mặt đầu tiên là nhìn ngoại hình, xác định trong 3 giây, rồi hỏi đến tình hình kinh tế, trả lời hay không phụ thuộc vào vấn đề và thái độ. Nhiều hay ít là vấn đề của khả năng Năng lực cao hay thấp, thái độ tốt hay xấu Là cách thể hiện tính cách và sự tự tin về bản thân Anh ta vừa hỏi một câu đã thái độ như kiểu Ai nợ ẩn gì nhiều lắm không bằng Là vì không tự tin hay là do tâm lý vặn vẹo Thấy phụ nữ ai cũng ham tiền hám của sao Nói chung, phụ nữ cưới chồng là phải giặt quần áo nấu cơm Rồi sinh con cho chồng như bà già mặt vàng giết lộn sinh con xong lại đi làm, rồi dần dần quý ông chồng chê bai, chán cơm thèm phở, bị bắt quả tang thì anh áp lực lắm, kiếm tiền khó lắm, em giỏi thì thử mà xem. Hừ, thế anh tự đẻ con, rồi vừa nuôi con vừa đi làm đi, có áp lực đến muốn tự sát không? Buồn cười thật đấy. Tôi nói, tình yêu, sao này mày bi quan thế? Chắc vậy. Tất nhiên có những gia đình hạnh phúc Ví dụ như mày với từ vi vũ ấy Tao thấy gần như lý do là vì sinh con cả Thế thì không sinh nữa là xong Cuồng thẩm mỹ không nói gì Số 184 Bạn thơ ấu chơi với tôi từ bé đến lớn đi du học Sắp lên tiến sĩ Có lần nó gọi điện cho tôi kể Nếu thời gian cấp ba có thể quay lại Lên cấp ba ta nhất định sẽ bỏ học đi lấy chồng Tôi nghĩ, có được thì phải có mất. Nếu cấp ba nó bỏ học đi lấy chồng, sau này lời nó nói với tôi sẽ là... Nếu thời gian có thể quay lại, tao nhất định sẽ học hành đàng hoàng. Ai biết được, liệu con đường này có phải là lựa chọn tốt nhất không? Vậy nên, những người bạn của tôi ơi, cho dù đang bước trên con đường nào, hãy cứ đi thật vững. Có thể phong cảnh ven đường lúc đẹp lúc xấu, nhưng nếu đẹp cứ trải nghiệm. Xấu cứ bước qua, hãy để nhiều kiểu người và nhiều loại chuyện làm cho phong phú thêm cuộc sống của mình nhé. mươi 25 Sau khi cưới, lòng tự trọng của anh đâu? Những lúc mà từ vi vũ bỗng say bất thường, tôi hỏi Lòng tự trọng của anh đâu? Anh nói Một người chăm vẻ nhiên nhiên, hết sạch từ khi yêu em rồi. sau này những bạn bè đồng nghiệp gục trước đủ kiểu hành động tự mãn được thực hiện dưới lớp thanh cao như trăng sáng gió mắt của anh đều cảm thán vũ lòng tự trọng của chú bay đi đâu hết rồi anh quay lại cười không là lòng tự trọng của mày chứ nói chung số cuộc điện thoại tôi nhận được về chủ đề lòng tự trọng của vi vũ không chỉ dừng lại ở một em dâu em phải dành lại công bằng cho anh À đúng rồi, anh là đồng nghiệp cùng phòng với Tư Vi Vũ Họ lưu Bị nó xâm hại vô nhân đạo Già rồi không tự bảo vệ được Muốn nhảy sông Nhưng trong nhà còn có mẹ già con nhỏ Sau tôi hỏi anh Sao anh lại xâm hại đồng nghiệp lưu Vi Vũ trả lời Kết, cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi Uốn ao uốn éo quanh phòng anh Ngứa mắt Nên gọi người mang còng tay đến trói ba ghế Cho cậu ta ngồi yên một tí thôi Số 185 Cơ quan vi vũ tổ chức Trời nhân phật thật Tôi bị kéo đi Từ chối kiểu gì cũng vô dụng May mà có khá nhiều người đưa người nhà đi cùng chế đội trước khi ra sân Theo hình thức bốc thăm Tôi và vi vũ ở hai phê đối địch Anh kéo tôi nói Vợ, anh là người có tổ chức Có kỷ luật Nên nếu anh có làm gì Kính mong đại nhân không chấp tiểu nhân Về nhà đừng bắt anh quỳ bàn phím nhé Phía trước có người gọi Vũ, anh lấy mế thế, ra đây tập trung nhanh Vũ trả lời Ẩm ý cái gì, anh mày đang bận khẳng định phẩm chất quân nhân Bắt đầu chiến đấu, chưa được bao lâu tôi đã bị dí súng ngón tay chặn lại từ vi vũ phía xa lao tới Đội tí tù binh ấy để anh Tôi nhìn trời, từ vi vũ chạy đến Nhìn đồng đội mình tha thiết Sau đó thì giết anh ta Vi Vũ nói Ôi, không thể xuống tay với người đẹp được Tôi không phải là người đẹp Thật lòng nói Hay là anh bắn em một phát xử lý luôn đi Em muốn về uống trà tiếp Số 186 Nghe nói có lần sau khi tan tầm Từ Vi Vũ đi ăn cơm với đồng nghiệp Chủ đề chính trong bữa ăn Là buổi diễn tập của quân đội Mỹ Hai hôm trước Thỉnh thoảng lại bắn mấy từ ngữ chuyên ngành kiểu quả tiễn, sức mạnh, đầu bắn Rồi thì... Nếu gặp phải quân mình thì sao? Chưa biết ai thắng ai thua Thử nhiều mới biết Vân vân và mây mây Vì thế, rất nhiều người trong cửa hàng âm thầm nhìn bọn họ Cuối cùng, khi các phần tử trí thức ra quầy thanh toán Ông chủ xua tay dũng cảm nói Anh em, các cậu sắp lên chiến trường đánh giác rồi Bữa này tôi mời Nghe các cậu nói, vũ khí đã phát triển đến như vậy Chắc...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 trích dẫn vô vàn kiểu lưu manh của tứ vi vũ. Quấn éo nửa vòng trên giường, nhìn tôi đắm đuối đưa tình. Phát hiện nghi vấn chúng kịch độc, nam hoàn nữ ái tán, hỡi vị cô nương đi ngang qua, xin hãy giải độc giúp tại hạ. ấy ấy, cô nương ai lại bỏ đi như thế chứ? Đang bận xuống trước máy tính, người nào đó chạy tới. Xin được thất thân. Đang phơi quần áo, anh vòng vòng ngu ngư nói. Nhà thầu quen, hãy nhận thầu tôi đi, chỉ cần chăm chỉ cấy cấy, đảm bảo năm sau sẽ được mùa bội thu, không lo bị lỗ vốn. Tất nhiên, chủ yếu toàn là nói luyên thuyên. Số 188 Ra ngoài gặp bạn bè thấy có người mải mê ngắm gái, vi vũ khinh bỉ. Lòng tự trọng của chúng mày đâu hết rồi. Còn thêm thắt. Thích thì về mà nhìn cây nhà lá vườn ấy, nhìn của nhà người khác cũng có làm được quái gì đâu. Có lần tôi không nhịn được hỏi anh Đàn ông các anh không hề có tình cảm thật lòng à Phi vũ cười dê Tình, cảm, anh có hết chứ Tất nhiên là chỉ có với em Số 189 Định gọi điện thoại cho trưởng phòng Ai ngờ gọi nhầm Đã vậy câu alo đầu tiên Còn không nghe rõ Nên tôi cứ hồn nhiên đến thoáng Mày cần giới thiệu đối tượng không? Là con một nhưng tính cách ổn lắm vóc dáng cũng được Tuy chưa cuồng yêu cầu 1m8 của mày Thế nào? Muốn xem mặt thử không? Người ở đầu dây bên kia nói Nhưng tôi thích phụ nữ Xem điện thoại là một người đàn ông Cùng họ với trưởng phòng Trong danh bạ xếp ngay ở bên dưới Tôi bối rối nói nhầm máy Anh ta cười to Tôi tin, vì tôi có yêu cầu bạn gái 1m8 đâu À, chồng em nói cậu ta còn đang phát triển Em bồi bổ kiểu gì thế, chia sẻ ít bí quyết đi Tôi chỉ cần thêm 5cm nữa là đạt tiêu chuẩn rồi Tôi cũng rất muốn biết lý do tại sao Nên tối về tôi hỏi Vi Vũ Anh còn đang phát triển á Chính xác, hai hôm nay ngủ anh cứ thấy chân hững hững Tôi lau mồ hôi Đấy là thiếu canxi mà Số 190 Chat online với từ Vi Vũ, tôi có việc phải ra ngoài nên bảo anh Em sẽ quay lại sau ít phút Lát sau về, thấy màn hình chi chít chữ Nghe Ghét nhất là quay lại sau ít phút nữa của quảng cáo Em mà đi thì đừng có về nhé Đi đi, rồi thì đi đi, ra ngoài cửa rồi thì đừng có về nữa Anh biết trước nay trong chúng ta chỉ có một mình anh cố gắng Tôi trả lời Sao không có câu kinh điển nhất, yêu thương không thể quay về." Từ Vi Vũ lại đáp, "Hệ miễn dịch của em mắc rồi à?" "Số 191." Ăn tối no nê rồi đi dạo, lúc qua đường có xe vượt đèn đỏ xẹt qua người tôi, Từ Vi Vũ vội vàng kéo tôi lại, nhìn theo biển số xe rồi lẩm bẩm, Chờ nhận giấy phạt gấp đôi đi con." Sau khi qua đường, tôi hỏi anh, "Nếu xe đâm vào thật?" thì anh sẽ làm gì thế mà cũng phải hỏi đẩy em ra anh lăn xuống ăn vạ rồi em đi đòi tiền bám thằng kia không chết không tha lừa người ta là không tốt đâu chúng ta thực hiện luật giao thông nghiêm chỉnh như thế người đâm vào là bị mù chứ còn gì loại như thế thì sao phải nhịn lừa cho nó chết về sau tiền sinh hoạt bắt nó trả ốm gọi cho nó muốn ăn gì cứ bấm điện thoại là xong hà <cười> hà Anh định hẹn hò đấy ạ Số 192 Từ Vi vũ nói chuyện điện thoại Khi anh đã nói không thích thì chúng mày đừng phí nước bọt, năn nỉ kiểu gì ra cũng không đồng ý đâu Nói lắm Một, làm anh càng không thích Hai, anh vẫn không thích Một lát sau tôi hỏi Anh cứ nói 10 câu thì 9 câu phải có không thích nhỉ? Unhappy sir Nhưng với em, lúc nào anh cũng là happy sir. Và viết tắt là h sir. Anh có hiểu h là gì không đấy? Có hôm tôi thuận miệng hỏi anh, happy sir, điều gì khiến anh happy? Vì Vũ trả lời, h. Số 193, tối xem tivi, dạo gần đây phía bắc mưa lớn, còn cho chúng tôi cứ nắng chang chang, tôi than Sao chẳng chia sẻ tí tẹo mưa nào cho mình thế? Từ vi vũ nghe xong gật đầu nói Đúng rồi, mưa móc chia đều chứ Bạn, một câu đủ để chứng minh người làm chủ trong nhà Anh nắm quyền làm chủ kinh tế nhé Nhưng em là người quyết định tâm trạng của anh mươi 26, một mảnh ký ức Thời cấp 3, có hôm về nhà muộn sau buổi tự học Đang rất trong sáng đi cùng tứ Vi Vũ trên con đường nhỏ Đèn đổ bóng mờ mờ Thì bỗng gặp một nhóm học sinh trường khác Tay cầm dao hăm dọa Bạn ơi cho bạn này ít tiền tiêu vặt đi Lúc ấy Vi Vũ thì thầm Chạy Sau đó vắt chân lên cổ làm như tên bắn Được vài mét Quay lại thấy tôi vẫn còn ngây người ở đó Sợ xịt vội pháng móc tiền Từng nghe đến chuyện chấn lô giữa đường rồi Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải Từ Vi vũ thấy tôi ngần ngơ đứng đấy đành quay về nắm tay kéo tôi đi Tôi còn nghe thấy tiếng chửi từ phía sau Thằng nhóc này to gan phết còn dám chạy qua chạy lại cơ à? Tôi rất muốn cười nhưng trong tình huống đó thì cười không nổi Bọn kia đuổi theo một lúc đến khi lên đường lớn dù còn nghe thấp thoáng tiếng chửi nhưng không bị bám theo nữa Tưởng rằng rồi sẽ còn gặp chuyện đáng sợ hơn Nhưng cuối cùng cho đến giờ, khi tôi sắp 30 tuổi, vẫn chưa thấy đâu Về sau tôi hỏi Từ Vi Vũ Có phải khi đó anh âm thầm làm gì không? Sao không thấy bọn nó đến tìm nữa? Là lén đưa tiền sao? Hay là gọi người đến sản vật? Cách gì tôi nghĩ anh cũng có thể làm Từ Vi Vũ nguy hiểm nói Em nghĩ nhiều thôi, sau hôm ấy là cuối tuần đúng không? Em đi cắt tóc với bạn Cắt ngắn, còn anh đêm hôm đó ngủ đẹp đẹp kính, phải thay bằng kính áp tròng Chúng nó không nhận ra là phải Em không biết thôi, chưa nghe nói bọn lốc ấy còn tìm mình nữa đấy Nữ tóc dài nam đeo kính ha <cười> Một lũ ngu đầm đầu vào cống Số 195 Lớp 10, một tiết kiểm tra toán, môn tôi học khá được Làm xong bài nhìn thời gian vẫn còn nửa tiếng Mà tôi không thuộc kiểu thích nộp bài trước khi hết giờ Lại gây sự chú ý Lại thêm tối qua ngủ không ngon Hơi buồn ngủ Nên gục đầu xuống đánh một giấc Khoảng 5 phút sau Xung quanh có tiếng người đi lại Giọng phi vũ Tránh ra tránh ra Mất hết không khí bây giờ Cậu ấy ngất à Anh vũ cõng xuống phòng y tế nhanh Biết rồi biết rồi Vũ Có cần hô hấp nhân tạo trước không? Để tao xem thử, xem thử. Tôi ngẩng đầu lên. Mình chỉ làm xong sớm, nằm nghỉ ngơi một chút thôi mà các bạn... Số 196 Chưa ban xong, Vi Vũ trốn học sáng đi chơi game với đám bạn cùng lớp, nghe đâu bị bắt quả tang đang trèo tường về khi đã chơi thỏa thích. Ngày hôm sau, nhóm học sinh ấy bị thông báo phê bình trước toàn trường, còn bắt đọc bản kiểm điểm lên trên chương trình phát thanh. Khi loa trước phòng học vang lên tiếng từ vi vũ, giọng anh còn mang tiếng cười khụ <cười> xấu hổ quá. Em từ vi vũ, hôm qua vì xúc động nhất thời đã sa chân vào con đường tội lỗi, xin hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em sẽ chăm chỉ học tập không ngừng phấn đấu Học theo tư tưởng chủ nghĩa Mark Lenin Tư tưởng Mao Trạch Đông Xây dựng lý luận chế độ xã hội Chủ nghĩa đặc sắc của dân tộc Không ngừng cải thiện nâng cao kiến thức Kỹ năng vì dân phục vụ Có tiếng cầu nhầu từ phía sau Từ Phi Vũ Mày chép đơn xin vào đoàn của tao Phi Vũ nói Đừng làm ồn Lần này em thật sự rất ăn năn kính mong thầy cô tin tưởng em Ngoài ra, ai đó ban xã hội Happy Valentine's Day Có người ở sau đùa Thầy cô ơi, có học sinh công khai yêu sớm Tao có nói rõ ai đâu Đấy là chúc các thầy cô khoa xã hội Valentine vui vẻ Tất nhiên là cả các thầy cô khoa tự nhiên nữa Chúc thầy cô hàng năm có ngày nay, tuổi tuổi có sáng nay Rồi tiếp theo là ai, nhanh nhanh lên nào Giờ nghĩ lại, thấy anh quá buồn nôn Số 197 Thời đại học buôn điện thoại Từ vi vũ kể lệ Dạo này anh đang nghĩ xem Nên đặt tên cho con chúng ta như thế nào Có sớm quá không Anh nói Không hề Nghĩ sớm một tí mới yên tâm chứ Vậy anh đã nghĩ ra chưa Chưa Thế nên giờ mới gọi em ra cùng bàn bạc Sau đó anh nói rất nghiêm túc Đầu tiên phải chọn họ Thanh kê, em gả cho anh hay anh đi ở dễ? Số 198 Vi Vũ từng được tỏ tình bởi một người đàn ông Trong một chuyến du lịch, khi đang dạo phố Scotland Thì một ông chú nhìn rất thô tục đi ngang qua từ Vi Vũ Bỗng gào tướng lên I love you Và điều đó đã để lại bóng ma tâm lý trong lòng đồng chí Vi Vũ Suốt một khoảng thời gian dài, trước khi đi ngủ Anh luôn nói với tôi, ôm anh đi, hành hạ anh đi, để anh quên ký ức kinh khủng ấy. Anh bảo không đọc tiểu thuyết cơ mà. Hôm về nhà bà ngoại em, có xem hai tập phim thần tượng với bà. Đúng là sức công phá của phim thần tượng thật mạnh mẽ, tôi hỏi. Anh muốn bị hành hạ thật hả? Ừ, đến đây đi. Dùng roi ra nhé. Không thì là cán chổi, hay thích chổi lông gà. Chương 27, chúc mừng năm mới. Khi mẹ gọi điện đến, tôi không nhận máy được nên lát sau gọi lại. Alo, mẹ, mẹ vừa gọi cho con đấy à? Ừ. Có chuyện gì ạ? Không có gì đâu. Ồ. Con có chuyện gì ạ Con cũng không có gì đâu. Và thế là hai người cúp điện thoại Số 200 Tổng vệ sinh trước thềm năm mới Mẹ, mẹ chồng và cả hai bác của tôi đều đến giúp đỡ Từ vi vũ cũng tối mắt tối mũi Bận rộn lau đồ trang trí trên cao Đang hàng xây làm việc Bỗng tôi nghe thấy tiếng mẹ hô Cẩn thận Quay lại thì thấy từ vi vũ đang lau một bộ sứ thanh hoa Dụ lý hồng Mua ở hàng bán dạo Không đắt nhưng mà nhìn rất đẹp Và cũng rất to Nhìn bình tròn bự tràng từ từ rơi xuống Tôi cứ ngỡ rằng từ vi vỗ sẽ đỡ lấy Bằng tốc độ tia chớp nào đó Ai ngờ anh tránh đi Hai chân một trước một sau Vươn thành nửa đường cong lộn trên không đúng nửa vòng Bình hoa vỡ tan trên mặt đất Còn anh rất tự nhiên Đứng quay lưng về phía mảnh vụn Bốn người lớn sừng sốt nhìn tên ngốc ấy Tôi cũng ngẩn ngơ tại chỗ Rất lâu rất lâu sau, mẹ tôi bật cười, sau đó bác và mẹ chồng cũng cười theo Tối ấy, Phi Phú ôm tôi mặt như đưa đám Thường những người đi huấn luyện quân sự đều là thiên thần gãy cánh mà Số 201 Năm mới đi trước Tết, hôm ấy đến thăm một nhà họ hàng xa tít qua lại Bố mẹ và em trai đi trước Nên khi đến nơi, mọi người đã tập trung đông đủ Em trai vừa thấy tôi đã cuốn quyết vẫy tay Chị, ở bên này vi Vũ đi theo chào hỏi cha mẹ tôi Rồi quay sang em trai Hôm nay cậu em nhìn ăn chơi nhỉ Nó mặc kệ vi Vũ Nói chuyện với tôi Chị, sao chị đến muộn thế Tắt đường Em trai nhìn tôi hỏi Tối nay chị có về nhà không Tất nhiên là có Không về nhà thì về đâu Cuối cùng Nó cũng chịu quay sang nhìn từ vi Vũ Lại còn cố tình hỏi Ồ, anh cũng đến à? Giọng vi vũ hơi run run Đúng đấy, ta đã chờ ở đây một nghìn năm rồi Cuối cùng cũng có người nhìn thấy ta Chờ nhà ngươi ăn xong, ta sẽ theo ngươi về nhà Em trai nhỏ tức đến mặt đỏ bừng Mà người thân xung quanh, kể cả chủ nhà Đều nhìn chằm chằm ai đó Từ vi vũ còn tủm tỉm nói Ra chỉ dọa nó tí thôi Mọi người đều phì cười, kể cả người luôn nghiêm nghị như bố tôi Số 202 Năm mới chơi bài tháng 1.000 Bạn A nói thanh kỳ may mắn dã man Bạn B lại nói Năm nay lỗ kinh khủng, số đen thui Mà từ trước đến nay bọn mình dù đánh bài Có bao giờ thấy thanh kỳ ho hay gì đâu Mày đánh với ai thế, lại còn thắng hơn 1.000 đồng Đánh với tử vi vũ ấy mà mẹ kiếp tôi cảm thấy mình cần phải giải thích anh có thả cửa nào cho tôi đâu căn bản là do số anh xui xẻo hai ba. năm mới bắn pháo hoa em trai đứng trên ban công Tư vi vũ ở dưới em trai hô: anh châm lửa đi chấm cái vẹo gọi vợ ra đã tôi đứng trong cửa kính lạnh lắm hai người cứ chơi đi em trai nói chị tôi sợ lạnh không thích ra anh nhanh nhanh tí đi kỳ kèo mè nhau cái gì nói lắm có giỏi thì xuống đây xuống thì xuống sau đó nó chạy huỳnh huỵch xuống nhà tôi đợi nửa ngày chẳng thấy ngoài cửa sổ sáng lên chỉ sợ hai người kia đấu đá nhau dưới nhà nên đành nhảy cửa ra ngoài bỗng nghe thấy có tiếng nói nhỏ rồi sau đó bầu trời ngập tràn pháo hoa rực rỡ muôn màu dưới nhà ai đó ầm ĩ chúc mừng năm mới vợ Happy New Year, chị. Em nói tiếng chim đấy à? Anh nói tiếng chim thì có, đấy là bạn tôi dạy tôi. Bạn em người nước nào? Người Ý. Thằng đó lừa em rồi. Có anh lừa tôi thì có, tôi khinh. Cuộc đời này không cần đại phú đại quý, chỉ mong hàng năm có ngày này, tuổi tuổi có sáng nay. Lời cuốn sách Tôi nhặt cánh hoa tàn Thực ra trước kia viết bài văn này chỉ với mục đích ghi lại những mẩu chuyện ngọt ngào trong cuộc sống, để sau này về già còn có cái để nhớ. Nhưng không ngờ nó lại có cơ hội được xuất bản, vì dù sao đây cũng là tiểu thuyết mà người hướng tự chuyện cá nhân. Nhiều độc giả nói rằng đọc xong thấy rất ấm áp và vui vẻ. Nghĩ kỹ lại, nếu xuất bản có thể để cho nhiều người đọc hơn nữa, không chỉ vậy sau khi đọc xong còn có thể hé miệng tủm tìm cười thì đúng là một chuyện đáng làm. vì thế khi biên tập nhắc tới chuyện xuất bản sách tôi hơi xúc động về tên sách xuất bản là oh in love thực ra tôi rất thích hỏi ý kiến ai đó anh cũng hả hê cuối cùng cũng nhận được một lời tỏ tình nồng nàn như vậy tôi chảy cả mồ hôi còn khi hỏi em trai câu đầu tiên nó nói là chị cứ thế em xấu hổ lắm sau đó không quên nhắc nhở nhớ chia một nửa nhuận bút cho em đúng là quả tư bản chủ nghĩa có lẽ nhiều người thích cái tên cũ nhặt cánh hoa tàn hơn nhưng All in Love cũng hợp với giọng văn lắm còn có thể gọi tắt là ngập tràn nghe rất dễ thương viết All in Love cũng thoải mái có vài chuyện là vừa nhớ vừa viết mỗi khi nghĩ đến lại bật cười những người bạn cùng tôi nô đùa nhốn nháo cùng tôi lướt gió tung mây trong sách có câu Trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp những người khiến bạn muốn có một cỗ máy thời gian để quay về quá khứ. Chính là họ. Duyên phận đã để chúng tôi được gặp nhau trên quãng đường dài và rộng được kết bạn cùng trải nghiệm cuộc sống. Tuy bạn bè không phải người bên ta chọn đời, nhưng ai nói đôi khi liên lạc, thỉnh thoảng gặp nhau không phải thứ tình cảm gắn kết vĩnh hằng Oh in love, ngoài viết về tình bạn là viết về những tên ngốc quanh tôi. Có người nói ngốc cũng có cái vui của ngốc. Đúng vậy, chính nhờ ngốc nên mới cung cấp được nhiều cảm hứng sáng tác cho tôi đến như thế. Em trai cứ bắt ra câu nào là tôi lại. Đợi tí để chị ghi lại đã. Những lúc ấy nó luôn tủi thân hỏi sao chị cứ viết về em mãi thế xấu hổ lắm ý. Tôi trả lời, để cho ba cô gái mỉm cười là giá trị của em, em phải cảm thấy vô cùng vinh hạnh mới đúng chứ Không biết tôi đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi, cuối cùng nó chấp nhận Được rồi, thế để em làm hạt rẻ cười của các cô gái ấy đi Thằng bé này, dù con lớn thế nào thì vẫn rất nghe lời, còn một tên siêu ngốc khác, từ vi vũ, bạn thực tế nói thật người nào đó ngoài đời chưa chắc đã có ưu điểm của tứ vi vũ nhưng nhược điểm thì đủ cả động một tí là cáu kỉnh ba ngày bốn bữa lại là mộ đáng thương thường thường xin an ủi khi bị dồn đến chân tường thì rất nguy hiểm tôi luôn tự hỏi rõ ràng trước nay mình luôn thích kiểu đàn ông trưởng thành chín chắn biết quan tâm không hiểu sao lại sư tích và kỹ sĩ chiếm tim lại khác nhau một trời một vực sau này nghĩ lại cũng phải thôi Hầu như những chuyện trên đời đều không được như mong muốn Trong All in Love có ba thứ tình cảm đáng trân trọng nhất Ba thứ tình cảm mà chúng ta đều có Tình thân là thứ xuyên phận lớn nhất ông trời ban tặng Tình bạn là quãng thời gian bạn luôn muốn được quay trở lại Tình yêu là lời thề ước cho đời Tôi ghi lại ba thứ tình cảm ấy thành All in Love Không thể không nói đây là quyển sách Tôi viết vui vẻ nhất và cũng nhẹ nhàng nhất Nếu bạn đang đọc quyển sách này và mỉm cười Tôi đã nhận được món quà hồi đáp tốt đẹp nhất và tuyệt vời nhất rồi Thực ra All in Love cũng chỉ là một hạt rẻ cười mà thôi Các bạn thân mến, bộ truyện All in Love của tác giả cố Tây Tước đến đây là kết thúc rồi Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện Cỏ lông Trông trong suốt thời gian vừa qua Các bạn nhớ nhấn like nếu cảm thấy yêu thích bộ chuyện nhé. Và cũng đừng quên nhấn subscribe nhận thông báo để cập nhật những bộ chuyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ chuyện tiếp theo.